Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 30 chương 285 chuẩn bị xuất phát đi tới Thái Kinh bốn tuyết lớn đầy trời. Làm cho cả An Khang Châu trở nên không đồng dạng. Mà thân là Thái Kinh Thánh Nhân cũng không có ngắm cảnh tâm tình. Lúc này đang cùng tả tướng hữu tướng thương nghị sự tình. Thánh Nhân vẫn là sớm một chút hồi trở lại Thái Kinh đi. Đồng Văn Sơn chắp tay nói ra. Du Bình một bên chắp tay nói. Thánh Nhân. tả tướng nói rất đúng vẫn là sớm ngày hồi trở lại thái kinh chủ trì toàn cuộc đi trưởng tôn ngự sắc mặt nghiêm túc sứ thần tất cả an bài xong sao thánh người yên tâm sứ thần ta tất cả an bài xong nhường thiên la viện người hộ tống bảo đảm an toàn đồng văn sơn cung kính nói ra ngũ nhạc sứ thần cũng an bài xong chưa đúng vậy thánh nhân thi thể đáp phong quan tài đã tải đi ngũ nhạc trên đường Đồng Văn Sơn nói ra. Trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu. Nhìn xem hai người trầm giọng nói ra. Chúng ta vẫn là nói chuyện kết quả xấu nhất đi. Đến chuẩn bị sẵn sàng. Đồng Văn Sơn cùng Du Bình sưởng sốt một chút. Xem ra Thánh Nhân đã làm tốt dự tính xấu nhất. Dự tính xấu nhất chính là đánh vỡ hiện tại bình tĩnh. Du Bình trầm giọng nói ra. Thánh Nhân. phí như ngũ nhạc mượn cơ hội này đồng binh. Cái kia nhất định không có phần thắng chút nào. Hữu tướng cớ gì nói ra lời ấy thánh nhân. Thái kinh chính là thương không phù hộ. Trung quanh đều là giả dích dãy núi. Đại quân căn bản là không có cách tiến vào. Duy nhất quan khẩu tại hạ đô. Mà hạ đô có giả minh trông coi. Còn có đêm ra lão đại. Căn bản không cần lo lắng. Coi như tới. nó cũng là có đi không về su bình lời nhường trưởng tôn Ngự vẻ mặt bình tĩnh căn bản là không có vui vẻ ý tứ tại trưởng tôn Ngự trong lòng nếu như vậy cùng không nói một dạng. tả tướng chắp tay nói ra hấu tướng nói đến xác thực như thế nhưng chúng ta cũng không thể khinh địch ngũ nhạc phí như liên hợp thái kinh thế lực chung quanh đối với chúng ta cũng là bất lợi hạ đô do giả ra trông coi quả thật có thể yên tâm Nhưng chúng ta cũng muốn làm đủ hậu bị kế hoạch Dạng này mới có thể không có sơ hở nào Trưởng Tôn Ngự hít một hơi thật sâu Những năm gần đây Ta Thái Kinh tại tiến bộ Ngũ Nhạc cùng thiết lực chung quanh cũng tại tiến bộ Đã không thể dùng trước kia sức chiến đấu phán đoán bọn hắn hiện tại Nếu có chiến hỏa Tuyệt đối không thể để cho chiến hỏa đốt ra hạ đô thánh nhân vạn phúc Thương cảm vạn dân Chính là ta Thái Kinh Chi Phúc. Đồng Văn Sơn lập tức một hồi vỗ mông ngựa đi lên. Cũng không nhìn tới hữu tướng. Ngươi này công phu nghỉnh hót không được. Không tìm chuẩn thời gian. Luôn là đập vào thánh nhân bàn chân lên. Xem ra muốn cho dạ ra chuẩn bị sẵn sàng. Trưởng Tôn Ngự thở dài một cái. Dạ ra là Thái Kinh chủ lực. Loại thời điểm này liền là dùng bọn hắn thời điểm thánh nhân nói cực phải. Nhưng vào lúc này Tào công công thân người cong lại đến đây Trong tay cầm thư tín Tham kiến thánh nhân Thánh nhân vạn phúc Thái Kinh vừa mới truyền đến tin tức Du Bình tiếp nhận thư tín quay người đưa cho thánh nhân Trưởng Tôn Ngự mở ra thư tín Trên mặt cũng là xuất hiện khó được cười nhạt Trưởng viện lần này vất vả Tự mình đem Hải Nhi mất tích hung thủ bắt sống Tốt ta Thái Kinh đang cần một sự kiện tới ổn định dân tâm. Thông chi một chút đi, ngày mai hồi trở lại Thái Kinh, nhớ ký thông chi Giả Côn. Giả Côn hướng phía Tào công công nói ra. Phải thánh nhân, lão ngô cáo lui. tả tướng cùng hữu tướng kỳ thật không rõ, Giả Côn tại An Khang Châu rất tốt, tại sao phải đưa hắn đặt ở Thái Kinh. Giả Côn cũng không phải người bình thường. Không cho được loại kia bị cầm tù cái cảm giác. Thậm chí sẽ để cho dạ minh vợ chồng hiểu lầm. Loại chuyện này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, lại không thể nói ra được. Thái tử ứng cử viên các ngươi cảm thấy người nào phù hợp trưởng tôn ngự buông xuống phong thư trong tay, nhàn nhạt hỏi. Đồng Văn Sơn dẫn đầu nói thánh nhân tam hoàng tử thông minh hơn người, là chỉ quốc chi tài. Thánh nhân cử hoàng tử thực lực siêu quần tâm tư kiến đáo có thể gánh này trách nhiệm. Du Bình chắp tay nói ra. Xem ra trong lòng hai người đều có chỗ đứng của chính mình. Trường Tôn Ngự dĩ nhiên biết sáng này kết quả. Hôm qua trong đêm, ta cái kia lão cẩu mở tiệc chiêu đãi giả côn. Du Bình nghe xong giật mình. Chắp tay nói ra. Thánh nhân. cửu hoàng tử cùng giả côn tại phi thuyền quen biết. Tại cùng nhau ăn cơm không thể bình thường hơn được. cửu hoàng tử cũng là có điểm nóng lòng. giả côn hiện tại là cái gì người cũng không biết như thế lỗ mãng cử động vẫn là quá vọng đồng rồi đồng văn sơn nắm lấy cơ hội lập tức đánh trả tả tướng ngươi liền gấp gáp như vậy sao du bình quay đầu trầm giọng nói ra đồng văn sơn từ tốn nói hữu tướng có ý tứ gì lấy gấp cái gì nghe không hiểu tại thánh nhân trước mặt giả trang cái gì trang trưởng tôn ngự từ tốn nói tốt Không nên tranh cãi. Đây không phải phố xá sầm uất, Còn thể thống gì thần liều lính. Lỗ mãng. Thỉnh thánh nhân thứ tội hai người chắp tay nói ra. Kỳ thật trưởng Tôn Ngự cũng không là trách cứ trưởng Tôn Thản gặp xạ côn. Tương phản đây là trưởng Tôn Thản truyền lại một loại tin tức. Hắn có thể gọi đồng xạ côn cho nên trưởng Tôn Ngự đến đem tầng này tính đi vào. Trưởng Tôn Tuấn Hiền không đi mời dạ côn, đó là tránh hiểm nghi. Thế nhưng hắn không có hiểu rõ chính mình phụ hoàng ý tứ. Chuyện này căn bản cũng không cần tránh hiểm nghi. Dù sao đây không phải chuyện bình thường. Tốt, các ngươi đều đi chuẩn bị đi chờ cái kia sứ thần thi thể đưa đến, liền biết ngũ nhạc là phản ứng gì. Phải thần cáo lui lúc này vô thư học viện bên trong tào công công cũng tới hạ đạc ý chỉ. Thế mà ngày mai sẽ phải đi, này cũng quá nhanh đi. Liệt cốt còn chưa biết thái kinh thế lực phân bố. cho nên phải hỏi một chút diệp ly a lị này thái kinh thánh nhân cũng là rất lợi hại sao không biết nhưng có thể lên làm thánh nhân thực lực tự nhiên bất phàm nhưng không đủ gây sợ vậy tại sao giả côn phải nghe lời liệt cốt nhỏ giọng hỏi chuyện này nếu như đặt tại lão tôn thượng cái kia cái này thánh nhân làm sao chết cũng không biết diệp ly khẽ thở dài một tiếng liệt cốt thúc Ngươi là không biết Tại Thái Kinh hết sức coi trọng danh vọng Phu quân cũng là không có cách Không thể để cho thánh nhân nắm được cán Danh vọng đáng tiền sao vẫn có thể ăn liệt cốt từ tốn nói Cùng hắn nói là danh vọng còn không bằng nói là mặt mũi Tại Thái Kinh Danh vọng liền là mấy người sinh mệnh Tựa như Hoàng Thất Danh vọng đổ sụt Đều không cần người khác đồng thủ Hoàng Thất tự nhiên dần dần liền suy bại cũng là có chút ý tứ a, ta hận không thể gọi lão tôn thượng tới chơi đùa. liệt cốt thúc tốt tốt đùa sớn. dạ côn đặt chén trà xuống. trầm giọng nói ra. không sai biệt lắm chính là như vậy. buổi tối hôm nay mọi người thu thập một chút. ngày mai liền theo thánh nhân đi thái kinh. dạ tần kỳ thật muốn hỏi hỏi. thế nhưng bên người có công chúa tại. nếu như hỏi. phàng phất tại nói. Phụ thân của ngươi sẽ hại chúng ta Nguyên Trần cùng Phong Điền có chút khác thường Nghe được đi Thái Kinh Thế mà không nịnh hót Thậm chí tại trên mặt bọn họ cũng không hề biến hóa quá khác thường Kỳ thật đối với Thái Kinh Nguyên Trần cùng Phong Điền là hướng tới Nhưng chỉ là hướng tới cũng không tính đi An Khang Châu vẫn là tốt hơn nhiều Thế nhưng ta Tôn Ca cũng muốn đi Hết thảy vẫn là muốn đi theo Tôn Ca trộn lẫn Nhìn xem bên ngoài quét sắc Phi Tuyết, dạ côn đi tới. Dạ viện trưởng có chuyện gì cần phân phó sao Phi Tuyết cung kính hỏi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 30 chương 286 chớ suy nghĩ quá nhiều năm ngày mai mọi người chúng ta đều muốn đi Thái Kinh. Dạ côn âm ao nói ra. Phi Tuyết sườn sốt một chút. Lập tức cười nói. Dạ viện trưởng yên tâm đi. Tại tiền của ta không trả sạch trước đó. Ta là sẽ không rời đi Dù sao vô hư học viện đối với ta mà nói Cũng là một ngôi nhà Không ta nói đến không phải cách này Dạ côn tò mò nhìn xem phi tuyết a ta nghĩ nói đúng đừng có ý tưởng a ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều tiền Cả đời này đều chạy không thoát Dạ côn nghiêm túc nói ra Bất quá khóe miệng mang theo ý cười Phi tuyết Còn tưởng rằng dạ viện trưởng lương tâm phát hiện đâu để cho mình rời đi. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Hôm nay bên ngoài làm sao không nghe thấy tiếng kêu rồi? Dạ côn tò mò hỏi. Hôm qua bên ngoài còn có người hô to ngân sắc nam nhân. Hôm nay cũng bị mất. Không biết hôm nay ngân sắc nam nhân cũng chưa từng xuất hiện. Dạng này à ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi. Nơi này cũng đừng quét dọn. Ngược lại về sau là sẽ không trở về. Dạ côn thì thảo nói ra. Kỳ thật có chút không nỡ bỏ nơi này." Nói xong cũng quay người rời đi. Phi Tuyết nhìn xem Giả Côn bóng lưng, khẽ thở dài một tiếng, đem cái chổi để ở một bên. Mấy ngày này mặc dù là tại quét xác, nhưng gì không phải là một loại tu thân dưỡng tâm đâu, quét xác cũng là có thể tăng cao tu vi. Đột nhiên, Giả Côn trông thấy liệt cốt tựa hồ chuẩn bị ra ngoài, đã chế thế như vậy còn xa môn a. Liệt cốt thúc thúc ngươi này là muốn đi nơi nào dạ côn đi đến tò mò hỏi liệt cốt cười cười nghe nguyên trần nói nơi này hoa lâu rất tuyệt cho nên dự định đi qua nhìn một chút dạng này a trên đường cẩn thận được liệt cốt nói xong cũng hưng phấn không thôi bị người vợ trông thật nhiều năm cuối cùng có thể đi dạo chơi hoa lâu trở lại trong phòng dạ côn trông thấy người vợ đang ở thu thập quần áo. ly nhi ngươi thúc thúc muộn như vậy còn đi đi dạo hoa lâu dạ côn định đem liệt cốt cho báo cáo a đi hoa lâu rồi diệt ly thả ra trong tay quần áo kinh hô một tiếng liệt cốt thúc lá gan cũng là quá lớn đi dạ côn nhẹ gật đầu vừa mới còn đụng phải nghĩ thầm liệt cốt thúc tại sao không gọi bên trên chính mình đâu quá không có suy nghĩ phu quân ta vậy thúc thúc chính là như vậy thói quen liền tốt Ta muốn đi hoa lâu, ngươi chỉ sợ không phải nói thói quen liền tốt đi. Lúc này Phong Điền cũng không có ngủ. Mà là đang ngồi ngẩn người. Đang nằm ở trên giường Nguyên Trần cười nói. Làm sao vậy huyên đệ? Còn đang suy nghĩ cái kia tưởng tử diệt sao làm sao có thể? Ta đang suy nghĩ cha. Phong Điền xấu hổ cười một tiếng. Quên đi thôi, ngươi sẽ muốn cha ngươi bất quá vừa mới. Vừa giải trừ hiểu lầm. Ta sao liền muốn đi Thái Kinh chỉ sợ về sau rất khó cùng tưởng tử Diệp gặp mặt một lần. Nghe được Nguyên Trần, Phong Điền không nói bởi vì đây là thật. Một cách tại Thái Kinh, một cách tại An Khang Châu, nếu như vận khí không tốt, về sau gặp một lần cũng là kỳ tích. Có muốn không ngươi bây giờ đi gặp nói với người khác một tiếng cũng tốt à? Nguyên Trần đề nghị Đề nghị này quả thật làm cho Phong Điền tâm động. Thế nhưng nghĩ lại. hiện tại quá muộn đoán chừng đừng người cũng đã đi ngủ mà lại ta cũng không biết nàng ở nơi nào đương nhiên là tại nhật nguyện học viện tìm cô gái hỏi một chút liền biết thực sự không được tìm nam hỏi khẳng định sẽ biết phong điền lắc đầu vẫn là thôi đi đừng đi quấy rầy người khác ta thật sự là phục ngươi này chút dũng khí đều không có nguyên trần chập chập hai tiếng có cái gì dũng khí Ngược lại về sau rất khó gặp mặt. Cần gì phải quải niệm đâu nếu như một mực tại An Khang Châu. Phong Điền có lẽ sẽ thử một chút. Thế nhưng dự định rời đi. Cũng đừng để người ta chờ cái gì. Nguyên Trần không phản bác được, chỉ có thể hướng phía Phong Điền sơ ngón tay cách lên, người ngưu bức a tốt, đi ngủ. Phong Điền thở phào một cái, chuẩn bị thoát y nghỉ ngơi. Đông đông đông lúc này cổng vang lên tiếng đập cửa. này để cho hai người xứng sờ. Ai vậy nguyên trần tò mò hốt? là ta, ta tìm phong điền. bên ngoài vang lên nữ hải thanh âm. nghe được thanh âm như vậy, nhường phong điền trợn mắt hốt mồm, liền nguyên trần đều lộ ra hết sức kinh ngạc. nguyên bản đều dự định đi tìm nàng, không nghĩ tới nàng thế mà tìm tới cửa. nguyên trần nhìn về phía phong điền, biểu thị ngươi có hy vọng có thể làm cho nữ hải tử chủ động, vậy liền dễ dàng. Phong Điền lập tức lại đem áo bào mặt vào Cái kia hưng phấn à Từ lần trước kiếm trùng từ biệt Đây là lần thứ hai chạm mặt đây Đẩy cửa phòng ra Phong Điền đã nhìn thấy tưởng tử diệt ăn mặt thật dày nhung bào đứng ở trong sân Thở phào một cái Phong Điền kéo cửa lên Mà Nguyên Trần lập tức rời giường lao đến Mở ra một cách khe hở nhìn lén Mang theo một vẻ khẩn trương Phong Điền đi vào tưởng tử diệt bên người Cười nói. Cái kia sao ngươi lại tới đây ngươi ngày mai muốn đi rồi tưởng tử diệt thay đổi quay đầu. Tầm mắt hiện ra nước mắt. Thấy tưởng tử diệt cách biểu tình này. Phong điền chấn động trong lòng. Ta ta ta nửa ngày cũng không có ta ra một vật ra tới. Thế nhưng tưởng tử diệt trực tiếp bổ nhào vào phong điền trong ngực. nghẹn ngào hô. Ta không muốn để cho ngươi đi. Ngươi đừng bỏ lại ta có được hay không. Tưởng tử diệt. Ta nếu như ngươi muốn đi. Ta nguyện ý đi theo ngươi cùng đi. Ta chuyển viện đi ngươi nơi đó. Liền có thể đi theo ngươi. Tưởng tử Diệp ngẩng đầu nhìn về phía phong điền, mắt đường kiên định. cái này khiến phong điền vô cùng cảm động. Chuyển viện cũng không phải chuyện tốt. Thậm chí còn muốn mang danh tiếng xấu. Tựa như loại kia thấy lời quên nghĩa. Dưới tình huống bình thường, không ai chọn chuyển viện. Thế nhưng trước mặt cô gái này, lại có thể sẵn sàng vì mình chuyển viện, Phong Điền tâm tình lúc này không biết là làm sao. Phong Điền, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao tưởng tử Diệp yêu thương giả dích nhìn xem Phong Điền. Phong Điền nhẹ gật đầu, ta thích ngươi. Tưởng tử Diệp cười. Thay đổi nhón chân lên. Nhìn xem cái kia kiều diễm môi đỏ đột kích. Phong Điền phản phất muốn đã nước ra. muốn hôn nữ hài tử sao vậy liền thân đi dùng sức hút bỗng nhiên phong điền bên tai vang lên thanh âm phong điền phong điền phong điền dồn dập tiếng la tại phong điền bên tai vang lên hết thầy trước mắt bắt đầu bắt đầu mơ hồ phong điền ngươi điên rồi sao ngươi cắn chính mình tay làm gì nguyên trần kinh hô một tiếng vừa mới phong điền cái dạng kia quá kinh khủng phong điền một mặt mộng bức đây là cái gì tình huống tưởng tử diệt đâu tưởng tử diệt đi đâu rồi phong điền vô ý thức hỏi nguyên trần sờ lên phong điền cái chán cái gì tưởng tử diệt a ngươi liền ngồi ở chỗ này ngủ thiếp đi mà thôi còn tưởng tử diệt ngươi cảm thấy người khác nửa đêm hồi trở lại tới tìm ngươi sao phong điền nhìn một chút trên tay phải Khóe miệng hơi hơi run rẩy vừa mới thật sự là tốt xấu hổ a nguyên lai là đang nằm mơ a Ngấm lại cũng thế. Tưởng tử diệt làm sao có thể nói nói như vậy. Chúng ta hết thầy mới thấy mấy lần mặt mà thôi. liền làm sinh tử đều muốn tại cùng một chỗ giống như. Mau ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm. Nguyên trần đắp chăn nhẹ nói ra. U, V, Quy, Quy, mơ, ngủ đi. Phong điện bất đắc dĩ nói ra khả năng này là chính mình mong muốn đơn phương đi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 30 chương 287 nhạc phụ chính là muốn đổi một mặt dù mọi người tới An Khang Châu không lâu. Thế nhưng cũng từ từ quen đi loại cuộc sống này. Hiện tại đột nhiên lại muốn đổi chỗ. Mọi người vẫn có chút không thích ứng. Nhưng người nha tổng là muốn đi thích ứng hoàn cảnh, hoàn cảnh cũng sẽ không tới thích ứng ngươi. Sáng sớm. Không có ánh mặt trời ấm áp. Chỉ có tuyết bay đầy trời. Năm nay An Khang Châu thật là phải bị tuyết lớn bao trùm. Dạ Tôn còn chưa tỉnh ngủ, liền bị em trai kêu lên biểu thị Tào Công Công đều tới thúc sục. Thật không biết Thánh Nhân tải gấp cái gì, thật tốt tại sao phải cùng đi Thái Kinh các ngươi đi trước là được rồi à. Thế nhưng Thánh Nhân cũng lên tiếng còn có thể nói thế nào thỉnh đều không mời nổi à. Lúc này dạ Tôn muốn khen ngợi người vợ. Này bạch Ngọc Mã mua là thời điểm. Còn có xe ngựa kia đủ lớn. Đoàn người ngồi ở bên trong cũng sẽ không quá chật chội. Có công chúa ở đây, giả côn cũng không chút thảo luận thánh nhân dùng ý. Hoàng thất phủ đệ. Giả côn vẫn là tới trước bên này, phát hiện một cái chuyện thú vị. Xe ngựa của mình, so thánh nhân xe ngựa còn còn rộng lớn hơn. Chẳng qua là thánh nhân ngựa không phải bạch ngọc mã. Mà là một thước màu tím ngựa. Trên đầu còn chịu lấy hai cái sừng. Thần thái ngạo mạn. Loài ngựa này giả côn đảo còn là lần đầu tiên trông thấy. Để muội này cái gì ngựa A giả côn tò mò hỏi. Trưởng tôn nhị bị giả tần viền xuống xe ngựa. Khẽ cười nói. Đại ca. cái này là lôi minh mã. Cùng với hiếm hoi ngựa. Toàn bộ đông u cũng cứ như vậy một thớt. Toàn bộ đông u cứ như vậy một thớt. Giả côn nhìn về phía cao lớn uy mãnh lôi minh mã. Có muốn không trộm bất quá nhìn một chút cái kia móng ngựa. Xác thực nổi lôi điện. Cái kia bộ lông màu tím hơi hơi chập trùng. Phản phất tại hô hấp tựa hồ. Mang theo tơ tia lôi điện. Xuất đến một thớt. Nếu như bạch ngọc mã là ngọc diện thư sinh, như vậy lôi minh mã liền là lôi thần hạ phàm. lợi hại như vậy sao so bạch vũ mã còn tốt hơn sao nguyên trần hoàng sợ nói. Nghĩ đưa tay đi yên lặng cái kia bộ lông màu tím Thế nhưng lôi minh mã một cách ánh mắt Nguyên Trần lập tức đình chỉ động tác Trưởng tôn nhị nhẹ gật đầu Xác thực lời hại hơn rất nhiều Bạch Ngọc Mã thuộc về thưởng thức tính khá mạnh Thế nhưng lôi minh mã lại có bất phàm thực lực Đây chính là một con yêu thú Mọi người nghe xong cảm thán A yêu thú thế mà bị thuần phục làm kéo xe Thánh nhân vẫn là thực ngưu bức A Nhan mộ nhi nhìn xem lôi minh mã Ngay từ đầu liền biết nó là một con yêu thú Nghe sư phó nói Yêu thú cùng nhân loại không dung Làm sao lại khiến nhân loại kéo xe đâu ngươi cách này hóa thành hình người yêu thú Đều gả cho ta tôn ca Lôi minh mã tựa hồ cảm nhận được khí tức của đồng loại Quay đầu nhìn về phía nhan mộ nhi ánh mắt mang theo nghi hoặc Nhan mộ nhi tựa hồ cảm nhận được lôi minh mã bất đắc sĩ Đưa tay vỗ vỗ lôi minh mã gương mặt Loại tư vị này rất khó chịu đi Tào công công cái cằm đều muốn đi trên mặt đất Vừa mới còn muốn đi ngăn cản nhưng cũng không kịp phảng phất thấy nhan mộ nhi bị lôi minh mã xé sách Nhưng không nghĩ tới căn bản là không có này chuyện xảy ra Tiểu vương gia thánh nhân mời các ngươi đi cùng một chỗ hưởng dụng đồ ăn sáng Tào công công cung kính nói ra ngược lại cũng còn không ăn đồ ăn sáng vậy liền cùng đi chứ làm phiền tào công công dẫn đường giả côn khẽ cười nói tiểu vương ra khách khí mời theo lão ngô tới mọi người theo tào công công đi vào thánh nhân tạm thời ở lại tầm cung cho dù là tạm thời đó cũng là dựa theo hoàng cung tiêu chuẩn kiến tạo hiện lộ rõ ràng hoàng thất uy nghiêm giả côn tới a đều ngồi đi Thánh nhân thấy xã côn đoàn người tới, khẽ cười nói. Đứng ở phía sau Nguyên Trần cùng Phong Điền nuốt một ngụm nước bọt. Nói thế nào đi theo ta tôn ca đi. Ngay từ đầu gặp liền là hoàng tử. Sau đó chính là cái đó viện trưởng A. Châu trưởng A. Trước đó còn đang suy nghĩ. Lúc nào có thể nhìn thấy thánh nhân. Khánh Nguyên lễ cùng ngày liền trực tiếp trông thấy thánh nhân. Thế mà liền thánh nhân cũng gặp. Nguyên Trần cùng Phong Điền nói đùa nói. Đó cùng thánh nhân ăn cơm không lâu. Hôm nay nó đến rồi thật có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm a Ta côn ca sao có thể như thế ưu tú. Cảm giác về sau còn có thể trông thấy kiếm đế. Nói không chừng cùng kiếm đế ăn một bữa cơm cũng là có khả năng. Nói không chừng còn có cao cấp hơn tồn tại. Nhìn xem chung quanh bát đũa này rõ ràng đều là chuẩn bị xong. Tạ thánh nhân, giả tôn cùng mọi người chắp tay hô Bộ dáng vẫn phải làm bằng không thì liền quá không nể mặt mũi. Liệt cốt giống như đánh giá thánh nhân, nơi này lão đại cảm giác cũng không có gì đặc biệt. Muốn lộng chết hắn. Tối thiểu có một ngàn loại phương pháp. Mặc dù có một ngàn loại phương pháp. Nhưng liệt cốt phải đồng ý Diệp Ly nói tới. Nơi này tất cả mọi người thực lực, phổ biến đều muốn cao một cái cấp bậc. xem ra lão tôn thượng trước đó nghĩ là đúng nên toàn bộ diệt giả côn thái kinh bên kia đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi học viện phủ đề các loại giả côn thật không nghĩ tới thánh nhân thật đúng là làm kỳ thật ta tôn ca chẳng qua là đùa giỡn một chút tạ thánh nhân giả côn chắp tay nói ra đến đều ăn ăn no rồi chúng ta liền hồi trở lại thái kinh trưởng tôn ngữ thật sự là một điểm uy nghiêm đều không có Lộ ra phá lệ có lực tương tác Thậm chí để cho người ta cảm thấy Trước mắt cái này thánh nhân là giả Phụ hoàng Ngươi cũng ăn nhiều một chút Trong khoảng thời gian này đều gầy Trưởng tôn nhị đương nhiên là ngồi Tại thánh nhân bên người gấp thức ăn đồ ăn cho phụ hoàng Trưởng tôn ngự cười nói Nhị nhị mang thai hài tử không thánh Nhân thế mà cũng sẽ trò chuyện Nếu như vậy để có hay không tốt Xấu hổ ngược lại giả tần là cảm thấy có chút Trưởng tôn nhị càng phải như vậy, gắt giọng, phụ hoàng, nào có nhanh như vậy? a giả tần, này liền là của ngươi sai, vi phụ vẫn chờ ôm ngoại tôn đây. Dạ tần cảm giác ra đầu đều mà. Chẳng lẽ mình muốn cùng thánh nhân thảo luận sinh con vấn đề sau này không cảm thấy có điểm quái gì sao phụ hoàng nói đúng? Ta nhất định khiến nhị nhị tranh thủ thời gian mang thai con của chúng ta. Giả tần chỉ có thể kiên trì lên. Tốt, xấu hổ a dạ côn nhìn xem em trai. Trong lòng vụng trộm cười a. Đụng phải dạng này một cách nhạt phụ. Đau đầu đi. Nếu như đổi thành mình, căn bản cũng không sợ. Thật tốt cùng nhạt phụ thảo luận một chút. Như thế nào sinh con mới là hữu hiệu nhất xuất. Nếu ai mặt đỏ một chút, người đó là cháu trai a. Xem ra có cần phải dạy một chút em trai như thế nào đối nhạt phụ. Chỉ là đối với thánh nhân mời ăn cơm. Giả côn làm không rõ ràng a Đây là khách khí sao vẫn là có mục đích ai. Cùng thánh nhân nhân vật như vậy liên hệ quá khó khăn. Còn muốn đi đoán hắn dụng ý. Chính mình cần phải đề phòng điểm. Đừng bị lừa rồi. Còn có cửa hoàng tử. Này người của hoàng thất cứ như vậy ra thích mời người ăn cơm sao mời ăn cơm coi như xong. Còn không nói mục đích. để cho mình tới đoán. thật sự là mệt nhọc a. giả côn nếu như chiến sự lên, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào? làm đột nhiên thánh nhân xuất sinh hỏi thăm. cái này khiến giả côn khói miệng giật một cái. ta côn ca cũng không phải hạ thần, vấn đề như vậy trả lời như thế nào? lại nói coi như ta trả lời, ngươi sẽ áp dụng sao thánh nhân? việc này không đến mức phát sinh chiến sự đi. giả côn tránh đi cái kia đề tài nhạy cảm. Sự tình gì đều sẽ phát sinh Thế lực chung quanh đã nhìn trộm ta Thái Kinh rất lâu Mà lần này là bọn hắn cơ hội tuyệt vời Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 30 chương 288 có chút phức tạp Hai Nguyên Trần cùng Phong Điền vô cùng bội phục tôn ca a. Nhìn một chút thánh nhân cũng muốn trưng cầu ta tôn ca ý tứ Nếu như nói tôn ca có thể làm thánh nhân không Nguyên Trần cùng Phong Điền cảm thấy đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi giả côn nhíu mày ngươi nếu nhường ta nói ta đây liền nói thẳng thánh nhân thế lực chung quanh xác thực nhìn trộm chúng ta thái kinh rất lâu đây là một cái tai họa ngầm mà lại là muốn tiêu trừ tai họa ngầm giả côn âm ao nói ra ý tứ rất rõ ràng tai họa ngầm liền muốn xử lý như vậy về sau cũng không có lo lắng Trưởng Tôn Ngự hơi hơi nhìn chăm chú xạ côn Lên tiếng nói ra Ta Thái Kinh là đại quốc Phải có quốc uy Ví như giống giả côn nói Man lực tiêu trừ tai họa ngầm Đông u thế lực khác như thế nào xem cho là chúng ta Thái Kinh lòng lang dạ thú Đến lúc đó quần tông chi Thánh nhân Nói tới nói lui Thái Kinh chỉ là không có một cách tốt lý do Nếu như lý do đầy đủ đông ưu thiết lực cũng đem im miệng. Người trẻ tuổi ý nghĩ vẫn là xúc động một chút. Trưởng Tôn Ngự cười khẽ một tiếng. Đây là một câu mang theo chân chọc ý. Giả côn để đúa xuống. Từ tốn nói. Thánh nhân. Dựa theo ý của ngài. Ngũ nhạt lần này đánh tới. Chúng ta thái kinh chẳng qua là bị động phòng thủ. Đúng vậy, phòng thủ. Trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu. Người khác đều đánh tới cửa nhà. Chúng ta chẳng qua là đơn giản phòng thủ sao giả côn ngữ khí không khỏi có chút đề cao. Một bên diệt ly lôi kéo giả côn. Chớ bị thánh nhân mang tiết tấu. Trưởng Tôn Ngự lạnh nhạt nói ra. ngươi muốn nhìn đến sinh linh đồ thán ta Thái Kinh thiếu niên lang chết trận tha hương sau đó cũng là vì ngàn ngàn vạn vạn Thái Kinh người mà chết. Thế lực chung quanh ví như không thống nhất. Thái Kinh không có một ngày an bình. Ta tôn ca ngăn không được còn kém vỗ bàn bên trên dế. Liệt cốt cũng là hết sức tán thưởng giả côn cố này giết chóc tinh thần. Làm sao a Ly còn nói giả côn là người tốt A. Ta làm sao không nhìn ra. câu câu mang theo sát khí. Còn kém cho hắn hai cách đao. Liền có thể theo thái kinh một đường chặt tới ngũ nhạc. Giả tần có chút lo lắng A trước kia đại ca thật chứng chặt. Hôm nay cảm xúc làm sao không có ổn định A. Trưởng Tôn Ngự trầm giọng nói ra Ý của ngươi là Chế tạo cơ hội Đối thế lực chung quanh tiến hành thống nhất Vậy ngươi có nghĩ tới hay không Nếu như thất bại sẽ như gì Ngươi cho rằng thế lực chung quanh đều là hổ điêu Sao ngồi sẽ chờ ngươi đến giết thế lực phía sau Bọn họ sẽ để cho chúng ta dễ dàng tiêu diệt Sao chúng ta động Mới là bọn hắn tốt nhất lấy cớ Trưởng Tôn Ngự đến ngữ khí cũng tăng lên Không ít thảo luận nha Chính là như vậy dạ côn nghe xong không nói chủ yếu vẫn là đối thế lực chung quanh không thế nào hiểu rõ nếu như chẳng qua là đơn giản thống nhất còn tốt nhưng nếu như liên lụy càng rộng vậy thì phải tốt cơ hội tốt mới được thánh nhân nói như thế như vậy chúng ta thái kinh càng thêm nguy hiểm dạ côn thấp giọng nói ra trưởng tôn Ngự khẽ thở dài một tiếng đông u nhìn từ bề ngoài bình tĩnh thế nhưng ám lưu hung dũng Đủ loại thiết lực khổng lồ vì ít lời của mình không từ thủ đoạn Thái kinh có thể có hiện tại an ổn Dạ côn ngươi biết vì sao không vì cái gì là bởi vì nguyên tôn kiếm đế sao nguyên tôn kiếm đế xác thực chiếm Nhưng xét đến cùng vẫn là kiếm chủng dạ côn nhớ tới cái kia vạn kiếm cùng bay tình cảnh Thậm chí căn bản cũng không cần người tới khống chế Tự mình mở ra ba đoạn Này người nào chịu nổi a. Nhị đoạn là kiếm hoàng tiêu chí Cái kia ba đoạn liền là kiếm đế tiêu chí Ngàn vạn kiếm đế Khó trách có người nghĩ đến phá tư kiếm chủng Liền là muốn hủy thái kinh cường đại nhất thủ hộ kiếm chủng Phong điện lúc này tò mò chắp tay hỏi Thánh nhân Thảo dân một chuyện không rõ Địa phương khác liền không có kiếm chủng chỗ như vậy Sao kiếm của bọn hắn là như thế nào tới kiếm chủng là ta thái kinh tiêu chí Mà thế lực khác có chính bọn hắn tiêu chí phương pháp khác biệt thôi nhưng kiếm chủng là mạnh nhất một loại năm đó nguyên tôn kiếm đế liều mạng tranh thủ tạo nên thái kinh thái bình giả côn ngươi nói muốn đánh phá này loại thái bình đây không phải nhường tiên liệt đau lòng sao đảo đi đảo lại nguyên lai là muốn dạy dục ta côn ca a thánh nhân ngươi là thật đủ nhàm chán tha một vòng lớn liền muốn nói câu nói này đi giả côn không nói Ngược lại ngươi là miệng mạnh vương giả tràng diện một lần lâm vào an tính cùng xấu hổ bên trong. Trưởng Tôn Ngự cũng không có hỏi cái gì. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm. Tào công công theo bên ngoài đi tới. Cung kính cười nói. Hai vị tiểu vương ra. Thánh nhân muốn thay quần áo. Giả tôn cùng mọi người đứng dậy chắp tay lập tức rời đi. Tại giả côn rời đi về sau trưởng Tôn Ngự hơi hơi nhíu mày. Mà giả côn cũng cau mày tại trong đống tuyết đi bộ, một mình suy nghĩ vấn đề. Liệt cốt nhìn xem giả côn tò mò đi theo, giả côn. Liệt cốt thúc. Giả côn khẽ cười nói. Chuyện mới vừa rồi ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Giả côn cười khẽ một tiếng. Liệt cốt thúc. Ta không chút để ý. Dù sao mỗi người góc độ khác biệt. Nhưng mà ta chẳng qua là thể hiện ra thánh nhân muốn nhìn đến một mặt. Nếu như là, liệt cốt biểu thì chính mình đầu ấp có chút truyền không đến. Kỳ thật ta cũng là vừa mới nghĩ tới. Dĩ nhiên chỉ là một loại phỏng đoán. Chúng ta cái này thánh nhân thâm bất khả chắc. Không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Cho nên ta đem hắn người thiết lập nghĩa đến bảo quân vị trí này. Có một số việc cũng là có thể liên thông. Liệt cốt biểu thì đầu ấp của mình không đủ dùng. Vấn đề như vậy chúng ta đồng dạng đều là dùng nắm đấm giải quyết. Hết lần này tới lần khác lão tôn thượng ra thích dùng đầu ấp. Điểm này cũng là cùng lão tôn thượng rất sống. Giả côn là cảm thấy. Ngũ nhạc cái chủng loại kia độc. liền là thánh nhân an bài. hãm hại ký văn sơn. Độc chết sứ thần. Làm này chút mục đích đúng là vì bốc lên ngũ nhạc chiến tranh. Từ đó phát động xâm lược. Đương nhiên. Đây đều là giả côn một cách phương diện suy đoán Không có chứng cứ Chỉ có ý tưởng Bất quá giả côn cảm thấy Này loại suy đoán tỷ lệ rất lớn Cho nên vừa mới thánh nhân mới hỏi những vấn đề kia Chủ yếu là muốn nhìn xem ý nghĩ của mình Vậy liền chính mình theo hắn ý tứ nói Ví như về sau thánh nhân an bài tự mình làm sự tỉnh Như vậy thì năng thạc nện cho Nếu như thánh nhân không có bất kỳ cái gì cử động Như vậy ý nghĩ của mình có lẽ sai Thậm chí cảm giác thánh nhân giống như phi tuyết Đều là thuộc về loại kia siêu cấp lừa đảo Các ngươi đang nói chuyện gì Diệp Ly mang theo thật to nhung mũ đi tới Khẽ cười nói Liệt cốt vỗ vỗ bầu ngực cười nói Đương nhiên là đang nói chuyện nam nhân ở giữa sự tình ngươi biết cái gì Đi một bên Liệt cốt thúc. Ngươi cũng không nên làm tư phu quân Bằng không thì chuyện tối ngày hôm qua Ta liền sẽ nói cho ai nha a lị Ta đây không phải chỉ đùa một chút à Nhìn ngươi này nghiêm túc sáng vẻ Bao lớn chút chuyện à Có đúng hay không ta đi tìm dạ tần nói chuyện phiếm Liệt cốt nói xong liền đi Dạ cô nắm chặt Diệp Ly hai tay Nhẹ nhàng vuốt vuốt Lạnh không không lạnh Diệp Ly tò mò hỏi Vừa mới liệt cốt thúc không có nói gì với ngươi đi Không có à Ngươi cũng không nên học liệt cốt thúc Bằng không thì ta liền không để ý tới ngươi diệt ly nghĩ nửa ngày Cảm thấy cái này uy hiếp hẳn là rất lớn Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 30 chương 289 Thái Kinh Ta ôn ca tới ba giả tôn cười khẽ một tiếng Nhéo nhéo người vợ khuôn mặt Làm sao có thể Đại ca liệt cốt thúc nói buổi tối hôm nay đến thái kinh mang bọn ta đi chơi Dạ tần hướng phía giả côn bên này phất tay Dạ côn liệt cốt tần ca ngươi có cần phải huyên náo tất cả mọi người biết không ngươi đến cùng là đến cỡ nào bành trướng a vợ ngươi dù sao cũng là công chúa cho chút mặt mũi được hay không nha sau đó cũng không có chuyện gì phát sinh Dạ côn cùng đi tới trưởng tôn tuấn hiền trưởng tôn Thản chào hỏi Đương nhiên còn có tả tướng hấu tướng. Dạ tôn cũng không biết, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Đoàn người rất nhanh liền bước vào hồi trở lại Thái Kinh lộ trình trên đường đi cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nếu quả thật có người tới đâm xếp thánh nhân, cái kia nói ít cũng là kiếm đế cấp bậc cao thủ. Nhìn xem rời xa An Khang Châu, giả tôn có chút không bỏ. Còn muốn bán điểm danh ngạch. Cái gì, vậy đơn giản liền siêu cấp kiếm tiền còn có quan thanh, chúng ta phối hợp đánh cho rất tốt. Về sau cũng không biết có cơ hội hay không hợp tác. Còn có cái kia ngân sắc nam nhân đều không có cơ hội vạch trần bộ mặt của ngươi, thật sự là thất vọng. Nhưng bất kể nói thế nào Thái Kinh ta tôn ca đến rồi ngươi chuẩn bị kỹ càng bị vào sao chẳng qua là đường này trình có hơi lâu. trừ mình ra cùng thánh nhân ngựa tương đối tốt. Những người kia không được tốt lắm. Nhưng thánh nhân muốn bận tâm đến. Toàn bộ đội ngũ liền chậm. Loại tốc độ này chẳng qua là so phi thuyền nhanh hơn một chút điểm. Chỉ sợ không có 10 ngày là không đến được Thái Kinh. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là thánh nhân thế mà vừa đi vừa nghỉ. Tựa hồ đối với hồi trở lại Thái Kinh không vội. Thánh nhân cử động như vậy. Tất cả mọi người đang suy đoán. Đến cùng là vì cái gì. Là đang đợi người nào không không phải sao Tuyển một cách bên cạnh hồ một bên hạ xuống nghỉ ngơi Thì về bên cạnh cũng bắt đầu đánh liều vải Đây là nghỉ ngơi sao đây là dự định nghỉ ngơi đến ngày mai đi như thế lệ mà lệ mệ Không có một tháng là không đến được Thái Kinh Dễ chịu cách mông đều ngồi đau nhan mộ nhi chống cách lưng mệt mỏi hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp Rời đi an khang châu về sau Nhiệt độ không khí liền bắt đầu tăng trở lại. Loại khí trời này vừa vặn. Khiến cho người tâm thần thanh thản ạ Giả côn nhìn cách đó không xa thánh nhân. Đang cùng cái ghia hữu tướng Du Bình trò chuyện cái gì. Hai người vẻ mặt giống như không thích hợp. Lộ ra có chút trầm nặng. Mà Đồng Văn Sơn đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cũng rất nặng nề. Giả côn dừng một chút, đông tứ cho ta cầm cần câu đến, hôm nay chúng ta cá kho. được rồi thiếu ra đông tứ nhìn một chút chung quanh kéo đứt một đầu rễ cây buộc lên sợi tơ thiếu ra cho thật sự là đủ tùy tiện giả côn bất đắc dĩ một tiếng vừa mới chuẩn bị câu cá đã nhìn thấy cá thế mà theo trong nước thăng đi lên sau đó bay tới bên bờ rơi trên mặt đất giả côn nhìn về phía diệt lưu phàng phất tại nói ngươi dạng này có ý tứ sao căn bản cũng không hiểu nam nhân niềm vui thú Có ăn hay không cá không trọng yếu. Chủ yếu là tại câu đi lên trong nháy mắt. Loại kia thỏa mãn cùng cảm giác tự hào. Được rồi, không câu được, không có ý nghĩa. Dạ côn thật sự là một chút việc đều không có, thật sự là nhàn nhức cả trứng. Diệp ly cũng là bắt đầu chuẩn bị vết cá bóng đêm dần dần buông xuống. Nhiệt độ lập tức giảm xuống. Nhưng nhóm lửa đóng lửa về sau. Đó là tương đương dễ chịu. Nhìn xem tinh không, giả côn nhẹ nhẹ thở hắt ra, mấy năm này cảm giác mình qua không được tốt lắm. Cũng bắt đầu chạy hướng dự tính ban đầu. Nhớ năm đó mục đích của mình liền là kết thúc thắng liên tiếp. Thậm chí còn một lần suy nghĩ thế nhưng hiện tại thế nào? Sao có thể quên sơ tâm đâu? Ta con ca nhất định phải tìm biết cách này một phần sơ tâm. Chỉ có sơ tâm không trở nên nam nhân. Mới sẽ trở lên cường đại ta phải cố gắng tu luyện ta phải giống như người bình thường một dạng mồ hôi rơi như mưa phu quân. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi ngủ cảm giác đi. Nhìn xem hai cái xinh đẹp người vợ đi tới. Già tôn cảm thấy. Vẫn là ngủ đi. nhường nỗ lực tu luyện gặp ruột đi thôi. Mình đời này đều nỗ lực không được nữa. Dạ côn vừa mới bị người vợ đè lại, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên không giống nhau thanh âm. Đó là một loại tiếng vó ngựa, nghe số lượng còn không ít. Không phải đâu giá ngoại hoang vu. Chẳng lẽ là gặp được bọn cướp đây có phải hay không là có chút đúng dịp vẫn là nói là hướng về phía thánh người đến thế nhưng không có kiếm đế thực lực. Tới cũng là không tốt a. Giống như không tầm thường, chúng ta đi xem một chút. Dạ Côn trầm giọng nói ra, mang theo người vợ đi ra lều vải. Dạ Tần cũng cảm thấy chạy tới, đại ca, chúng ta giống như gặp bọn cướp. Nghe cái kia gào to tiếng liền biết, chúng ta rốt cuộc đụng phải bọn cướp. Dạ Côn thế mà cười. Nguyên Trần cùng Phong Điền liên tưởng tới vừa mới ra Thái Tây Huyện, liền bị đánh cướp, một cọng lông đều không thừa. Mà này chút bọn cướp, thế mà liền thánh nhân cũng muốn cướp, đến cùng là nói các ngươi ngưu bức đâu. Vẫn là không may ngưu bức là các ngươi thế mà có thể đoạt thánh nhân Xui xẻo là các ngươi cướp có thể là thánh nhân Lúc này thánh nhân cũng theo trong liều vải ra tới trầm giọng hỏi Chuyện gì xảy ra Du Bình áo bào cũng không mặc tốt Cung kính nói ra Thánh nhân Chúng ta hẳn là đụng phải bọn cướp Bọn cướp ta Thái Kinh bây giờ còn có bọn cướp trưởng Tôn Ngự trầm giọng hỏi Du Bình nuốt một ngụm nước bọt Nhỏ giọng nói ra thế nào tử huyện thành xung quanh vẫn là tồn tại bọn cướp. Vì sao không xử lý trước kia cho tới bây giờ không nhìn thấy các ngươi hai cái tấu lên trưởng tôn ngự lạnh giọng quát. Bên cạnh mấy người nhất thời quỳ xuống. Giả côn nhẫn nhịn nghẹn miệng còn tốt chính mình không có đi qua bằng không thì liền là không nể mặt thánh nhân. Đồng Văn Sơn tranh thủ thời gian giải thích nói. Thánh nhân. Bọn cướp không có chỗ ở cố định. Thấy người nào liền đoạt người nào. Chúng ta cũng là xử lý qua. Nhưng căn bản không có cách. Thủ tiêu một nhóm. Qua không được bao lâu. Lại có mới một nhóm. Đúng vậy Thánh Nhân. Này chút bọn cướp căn bản là không giết xong. Trưởng Tôn Ngự trầm giọng quát. Các ngươi hẳn là ngấm lại. Bọn hắn là tại sao phải đi làm bọn cướp. Còn không phải sinh hoạt không vượt qua nổi đồng Văn Sơn cùng Du Bình không nói. Các ngươi những người này Chỉ có chờ xảy ra chuyện Xử lý không được nữa mới có thể đến cho bản hoàng tấu lên đi thần không dám Nhưng vào lúc này bọn cướp gào thét tới Móng ngựa cuồn cuộn Vài trăm người trong nháy mắt liền đem doanh địa cho bao vây Giả côn yên lặng dò xét chung quanh bọn cướp Nếu như là giả như vậy bọn hắn liền là quá giống như thật Bề hạ, ngài vẫn là tiến vào lều vải cẩn thận ngộ thương Du Bình nói tại Đồng Văn Sơn đằng trước Đồng Văn Sơn thầm nghĩ Du Bình học thông minh Thân là Thái Kinh hữu tướng liền nên dũng cảm tiến tới dũng khí của ngươi bị hổ điêu ăn chưa Đồng Văn Sơn hết sức im lặng Vì cái gì Du Bình vuốt mông ngựa Mỗi lần đều sẽ đập tới trên vó ngựa đâu này một mực là bí mật Chỉ thấy bọn cướp tránh ra một lối Một vệt bóng đen từ trong đám người đi tới Tại ánh lửa chiếu giỏi đến Lộ ra là cao lớn như vậy thế nhưng làm toàn cảnh sau khi đi ra. Cái kia thân ảnh cao lớn một đi không trở lại. Thậm chí là cái siêu cấp người lùn này không phải là người lùn đi. Đánh đánh đánh kiếp mọi người. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 30 chương 290 thích khách bốn mọi người. Đứa bé này thế mà còn là đầu lưới lớn. Xem hắn giọng nói chuyện. Lộ ra ăn ngon lực a Dạ ôn lên tiếng hỏi. Cắt cắt hạ thế nào người qua đường người lùn nghe xong Còn tưởng rằng gặp được đồng hành Ta ta chính là cổ đầu sơn nhân sĩ Cổ đầu sơn giả côn biểu thì chưa nghe nói qua cửu đầu xà cũng là nghe nói qua Chỉ thấy người lùn ngoắt ngoát tay Một cách nam nhân cao lớn rẽ vào ngựa bên cạnh cho người lùn làm ghế Người lùn đạp tại trên lưng của nam nhân xuống tới Sau đó lại bị người theo nam nhân trên lưng ôm xuống tới này thấp đến có chút quá mức a Lão thiên đối ngươi thực sự quá tàn nhẫn. Ta tôn ca đánh đáy lòng đồng tình ngươi. Người lùn hướng phía xạ côn đi tới. Người tuy nhỏ. Nhưng khí thế cũng không tệ lắm. Cái kia lục thân không nhận đều bộ pháp đi được hết sức triệt để. Làm người lùn đi đến giả côn trước mặt thời điểm, giả côn dám đánh cược, cái này người lùn chỉ có đầu gối mình che cao. ngươi ngươi là thế nào người qua đường người lùn hỏi lần nữa. Giả côn liền buồn bực, ngươi giảng này ít là như thế nào làm những người này lão đại. Những người này có thể lại ngươi dẫn đầu dưới, sống đến bây giờ, đó cũng là một kỳ tích ạc. Ta là Thái Kinh Sơn. Giả côn trầm giọng nói ra. Háng núi ta làm sao theo tới chưa nghe nói qua. Người lồm móc móc lỗ mũi, sau đó đưa tay bắn ra, không biết cái nào rượng xui xẻo sẽ bị đánh trúng. Dạ Côn thật vất vả tìm tới có ý tứ, còn muốn nhiều phiếm vài câu, kết quả thánh nhân liền đi tới. Dạ Côn, lão đại bọn họ đâu vừa mới ngươi tại cùng ai nói chuyện trưởng tôn ngự nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi. Dạ Côn chỉ chỉ dưới chân, thánh nhân ngươi dạng này quá xem thường người a. đả thương người khác tự tôn trưởng tôn ngự cúi đầu xem xét ta thảo tốt thấp a thật không có phát hiện chính mình thế mà dấm lên người khác đỉnh đầu vừa mới còn tưởng rằng là cái tảng đá cái gì ngượng ngùng vị tiểu huyên đệ này ngươi ngươi thật lớn lá gan giả côn cảm thấy câu nói này hẳn là thánh nhân thường xuyên nói trưởng tôn ngự trầm giọng hỏi Ngươi tại sao phải đi làm bọn cướp làm này loại thương thiên hải lý sự tình quản ngươi cái rắm sự tình Người luồn trong miệng bọt biển chấm nhỏ đều phun tới nếu như một sảng cao khẳng định sẽ phun đến thánh nhân trên mặt Trưởng Tôn Ngự hít một hơi thật sâu Trong nhà ngươi đổ ăn không thơm Còn là thế nào đánh đánh kiếp ngươi nhóm nghe không hiểu không trưởng Tôn Ngự vuốt vuốt cái chán Cùng sảng này bọn cướp câu thông Thật chính là tốt thương thần kinh a Giả Côn thấy trưởng Tôn Ngự chơi xong, hướng phía người lùn cười nói, vị này bọn cướp lão đại, chúc mừng ngươi, đoạt hiện nay thánh nhân, ngươi là thật may mắn. Thánh người liền hắn vẫn là thánh nhân vậy ta vẫn thánh nhân hắn cha Giả Côn khói miệng giật một cái, xem ra thánh nhân hẳn là muốn tới trang một đợt bức, đột nhiên Giả Côn cảm giác được một cỗ không tầm thường khí tức. Ánh bạc lập tức ló lên tốc độ nhanh chóng tất cả mọi người không có kịp phản ứng giả côn vô ý thức đem thánh nhân hướng về sau đẩy một cái. Ánh bạc dọc theo thánh nhân cái chán bay đi. Coi như như thế. Thánh nhân cái chán đều xuất hiện một vệt máu tất cả mọi người tại thời khắc này mộng bức. Quá nhanh đều không kịp phản ứng đều bắt còn đứng ngây ra đó làm gì tạo công công phát ra rượu gì tiếng thép chói tai. Ở chung quanh rừng cây người đột nhiên tuôn ra rất nhiều người. Đây đều là dấu ở chung quanh thủ vệ. Cũng có ngàn người nhiều đám này cỡ đầu sơn. Bọn cướp đều bối rối. Đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ mình bị cướp của kẻ cướp sao người lùn đột nhiên quỳ trên mặt đất. Lớn lớn nồi tha mạng dạ côn im lặng. Ngươi thật sự là một cái hào không điểm mấu chốt lão đại. Thánh nhân tìm được tào công công cung chính vô. Chỉ thấy thủ vệ mang lấy bên trong một cái bọn cướp đi tới. Cái kia bọn cướp trong tay còn cầm lấy một cái tinh tế ốm dài. Trưởng Tôn Ngự nhìn xem trước mặt cái này bọn cướp còn có trong tay ốm dài án khí, vẻ mặt âm trầm. chung quanh bọn cướp nghe được xưng hô như vậy. Toàn bộ ngu xuẩn này liền là thánh nhân sao nếu như không phải. Làm sao có thể có nhiều như vậy vệ binh du bình đứng ở phía sau trầm giọng nói ra. Thánh nhân... Đây là ngũ nhạc ám khí. Lê Hoa nghe được Lê Hoa hai lần. Bên cạnh Phi Tuyết trầm giọng nói ra. Lê Hoa là ngũ nhạc tương đối sâu ám khí một trong. Chế tác công nghệ chỉ có ngũ nhạc người của Hoàng Thất biết được. Mà này Lê Hoa tại đông Vu ám khí bằng xếp hạng. Cũng là tiếng tâm lừng lấy tồn tại. Bởi vì nó có thể làm cho một người bình thường. Phát huy ra kiếm tông trình độ Trọng điểm là bất luận cái gì người đều có thể sử dụng. Dù cho là tiểu hài tử đều có thể dùng. Ngươi hiểu được thật đúng là nhiều A. Dạ côn thấp giọng nói ra. Trước kia nhỏ liền du lịch đông U cho nên mới biết một ít chuyện. Thánh nhân ngũ nhạc lần này đã cho thấy ý đồ chúng ta hẳn là phản kích mới là đồng văn sơn lạnh giọng nói ra. Trưởng tôn ngự nhìn xem trước mặt quỳ xuống đất nam nhân, lúc này run lẩy bẩy, dọa đến hồn đều muốn đi. Làm sao cũng không nghĩ ra thứ này lại có thể là thánh nhân. Người nào phái ngươi tới, này lê hoa là ai cho ngươi trưởng tôn ngự trầm giọng hỏi. Nam tử toàn thân đều đang run rẩy Ánh mắt phản phất đều muốn bạo liệt. Liền là một đứa bé cho ta. Hắn nói hướng phía người nói chuyện thổi khẩu khí. Sẽ tâm tưởng sự thành Một đứa bé hướng phía người nói chuyện thổi dạ côn cảm giác mình vừa mới quá nhiều lời kém chút cho thánh nhân có nồi Đứa bé này ở đâu trưởng tôn ngữ chất vấn Ngay tại trên chấn Du Bình đi an bài nhất định phải đem cái đứa bé kia tìm được trưởng tôn ngữ âm quát Đúng Thánh nhân ngũ nhạc ám khí xuất hiện ở đây Mà lại mục tiêu liền là thánh nhân dạ côn liền hiếu kỳ ngũ nhạc người làm sao biết thánh nhân ở chỗ này đây chẳng lẽ trong đám người có người là gian tế cho nên mới có thể báo tin giả côn hướng phía người lùn hỏi các ngươi hôm nay tại sao lại muốn tới nơi này bên này người ở thư thớt các ngươi cũng không có nhiều chất béo người lùn nuốt một ngụm nước bọt chắp tay nói ra ta ta ta giả côn xem hướng phía sau những người kia các ngươi ai là này nhị đương ra ra tới đại nhân ta chính là nhị đương ra một cái hói đầu người đàn ông trung niên theo trên lưng ngựa nhảy xuống động tác rất là xuất khí ngươi đến nói một chút các ngươi hôm nay tại sao lại muốn tới nơi này có phải hay không bị người nói phục giả côn tò mò hỏi đây là một kiện có sự mưu sự tình nhưng giả côn làm sao cảm giác đây là thánh nhân an bài đâu mấy ngày nay thánh nhân vừa đi vừa nghỉ Hẳn là tại an bài đi Thế nhưng điểm đáng ngờ cũng có Liền là vừa vặn cái kia một thoáng Đúng là đối thánh nhân cái chán đi Nếu như mình vừa mới không ra tay Thánh nhân đã bốc lên được Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 30 chương 291 đến Thái Kinh Năm thánh nhân dám mạo hiểm lớn như vậy Hiểm sao dạ côn cảm thấy không giống Dù sao không có làm tốt Mạng của mình liền thật không có đại nhân hôm nay lão đại của chúng ta tiếp vào một tấm tin nhị đương ra vội vàng trả lời tin đâu giả côn hỏi người lùn lập tức từ trong túi áo xuất ra tin đơn giản sợ tè ra quần chính mình thế mà ăn cướp đến thánh nhân trên đầu thánh nhân vừa mới còn hỏi chính mình trong nhà đồ ăn thơm hay không kỳ thật còn rất thơm tốt muốn về nhà giả côn tiếp nhận tin cũng không cho thánh nhân chính mình mở ra nhìn một chút Sau khi xem xong, giả côn biểu thị này người lùn thật là một cái nhân tài, này đều tin sao cho ta xem một chút. Trưởng Tôn Ngự một bên nói ra. Giả côn đem tin đưa tới, trưởng Tôn Ngự nhìn thoáng qua thế mà lắc đầu. Phía trên có cách địa đồ. Nói thật, cách này người lùn có thể tìm tới nơi này. Cũng là một cái kỳ tích. Bình thường người không thể xem hiểu. Mà tại vị trí này còn tiêu chú, có bảo tàng. thánh nhân chúng ta có mắt không chồng mong rằng thánh nhân tha mạng a nhị đương ra lập tức cầu xin tha thứ người lùng muốn cầu tha nhưng khẩn trương đến không nói nổi một lời nào thánh nhân hít một hơi thật sâu nhìn đồng văn sơn liếc mắt đồng văn sơn đã hiểu bên trên ngàn một bước quát ăn cướp thánh nhân liền xử quyết đúng liền xử quyết xạ côn khẽ nhíu mày một cái nhưng không nói gì Những người khác càng thêm sẽ không nói cái gì nay chút bọn cướp mặc dù là bị lừa rồi Nhưng cuối cùng vẫn là cướp bóc thánh nhân Tội ác vô phương bị thiên vị Liệt cốt đảo là ra thích trường hợp như vậy Nhìn xem cũng là dễ chịu Diệp ly cũng là nhìn quen không quen Đây vẫn chỉ là nhỏ tràng diện Phụ thân năm đó có thể là chặt mấy chục vạn đầu người Giả tần tựa hồ không quá thích ứng trường hợp như vậy Thế nhưng bị giả tôn ngăn lại Trường hợp như vậy về sau có lẽ sẽ gặp Hiện tại coi như là học một khóa đi Giả tôn cũng không muốn xem Dù sao đây cũng là chu Việt Nhưng này một cửa làm sao cũng muốn qua Bên hồ vang lên bọn cướp tiếng cầu xin tha thứ Mềm lòng người Có lẽ lúc này chọn tha thứ Thế nhưng thánh nhân rõ ràng cũng không phải là mềm lòng người theo đao mang lói lên chung quanh lâm vào an tính một cớ ngưng trọng mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí giả côn nhíu chặt lông mày cảm giác giả dày đang quay cuồng thế nhưng cố nén này nếu là phun vậy thì thật là thật mất mặt lúc này giả tần cũng sống như nhau lần thứ nhất trông thấy chuyện như vậy áp tâm cảm giác sông lên đỉnh đầu nguyên trần cùng phong điền đã không chịu nổi chạy đến bên cạnh điên cuồng nôn mửa Mà lúc này trưởng tôn Tuấn Hiền cùng trưởng tôn Thản rốt cuộc theo trong liều vải ra tới một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ Vừa mới cũng là bị đánh thức Khi nhìn thấy tình huống chung quanh Hai người tỉnh cả ngủ Thầm nghĩ không ổn nhất là xem phụ hoàng cái chán Còn có cái kia sắc mặt âm trầm Phụ hoàng ngươi không sao chứ Trưởng tôn ngự lạnh giọng nói ra Các ngươi rốt cuộc đi lên Vì cái gì không chờ vi phụ chết về sau mới dâng lên phụ hoàng tha mạng Trưởng Tôn Tuấn Hiền cùng trưởng Tôn Thản trực tiếp quỳ trên mặt đất Vừa mới thật sự là ngủ thiếp đi hư trưởng Tôn nhị lúc này đi tới lo lắng hỏi Phụ hoàng cái chán không có sao chứ Không có việc gì nhỉ nhỉ ngươi đi nhỉ trước đi Trưởng Tôn Ngữ nói xong chuẩn bị trở về lều vải Nhưng quay đầu hướng phía giả côn nói ra Giả côn Vừa mới biểu hiện được không sai Bản hoàng thiếu ngươi một cách mạng Phải làm thánh nhân không muốn để ở trong lòng Ta tôn ca điệu thấp một phen trưởng tôn ngự nhẹ gật đầu cùng tả tướng hữu tướng trở về chứng bồng thương nhị Dạ côn nhìn một chút xung quanh thanh lý thi thể thủ vệ Lại nhìn một chút người vợ Các nàng thế mà so với chính mình còn chấn định Nhất là diệp ly tầm mắt thế mà không có một điểm gợn sóng Quá dường dị Đại ca Dạ côn nhìn một chút chung quanh Nhỏ giọng nói ra Trốn đến một cách không ai địa phương đi phun u v g w m Dạ tần thực sự không chịu nổi Dạ côn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện Này thời gian thượng sáo không nổi à, Lúc này ngũ nhạc chỉ sợ còn chưa thu được thi thể đi Coi như để sớm biết chuyện này Cũng nên nắm này lê hoa mang vào đi Sau đó quy hoạt chuyện này tìm tới như thế một cái kẻ ngu lão đại Ở trong đó không muốn thời gian sao cho nên nói Đây là trước đó đều an bài tốt sự tình Tuyệt đối không phải tạm thời Theo chuyện này xem ra cách này người đúng là muốn gây ra chiến tranh a Có phải hay không là thánh nhân Thế nhưng thánh nhân vừa mới cái kia một thoáng Đơn giản liền là có thể vì hắn tẩy trắng Dù sao nếu như mình không cứu Thánh nhân đã không có. Một cỗ mưa gió nổi lên khí tức tràn ngập tại Dạ côn trong lòng. Sáng ngày thứ hai, Dạ côn nghe nói tên hài tử kia không có tìm được. Kỳ thật hiện tại hài tử không trọng yếu. Tâm tư như thế kín đáo người. Rất khó lưu lại đầu mối gì. Trưởng tôn ngự không làm bất kỳ dừng lại. Mọi người tốc độ cao nhất chạy tới Thái Kinh. Tình thế đã đang hướng lấy không tốt hướng đi tiến hành. Côn ca, mau nhìn chúng ta đến Thái Kinh Nguyên Trần Kinh hô một tiếng, chỉ phía dưới. Dạ Côn lập tức nhìn lại, đây là một cái vô cùng xa lạ Thái Kinh. Cùng An Khang Châu so ra. Thái Kinh tường thành càng cao. Nội thành đó là phồn vinh vô cùng. Khó trách người khác đều nói. An Khang Châu liền là cái thứ hai Thái Kinh. Xác thực như thế. Ngoài trừ tường thành cao một chút xa Thái Kinh cùng An Khang Châu thật không có gì khác nhau rất lớn. Khác nhau ở chỗ. Thái Kinh còn có Hoàng Cung. Giả Côn hiện tại liền có thể trông thấy Hoàng Cung. Thật sự là đủ khí phái. Tiểu Vương ra chờ sau đó liền do Lão Ngô mang ngài đi mới học viện cùng Phủ Đệ. Tào Công Công ngồi ở một bên cung kính cười nói Thánh Nhân An bài thật sự là thỏa đáng a Phiền toái Tào Công Công, chúng ta trước hết đi mới học viện xem một chút đi. Được rồi, Tiểu Vương ra. Giả Côn xe ngựa thoát ly đội ngũ, hướng phía thành Nam bay đi. Tào Công tông không biết Thái Kinh có hay không giống Bình Khang phường địa phương như vậy đâu Giả Côn tò mò hỏi. Tào Công tông chắp tay cười nói. Tiểu Vương ra. Thái Kinh không có loại địa phương kia. Tại Thái Kinh đám người sinh hoạt rất khá Các ngươi Thái Kinh nổi danh hoa lâu ở đâu liệt cốt tranh thủ thời gian hỏi trong lòng miệng quan tâm vấn đề. Tào công công che miệng vũ cười quyến rũ nói. Tại Thái Kinh ra cửa hoa lâu có ba nhà. Mỗi người mỗi vẻ. Tại đều trên chợ. Phân biệt say ngạc lâu. Tương sẽ lâu. Ninh vũ lâu. Tin tưởng vì công tử này sẽ không thất vọng. Đúng vậy đúng vậy chỉ là có chút đắt. Liệt cốt rời đi an khang châu đêm hôm ấy, cũng cảm giác được đắt đơn giản liền là hát điếm. Tào công Tông cười khan hai tiếng, thế mà hướng phía liệt cốt run lên lông mày. Nhìn xem liệt cốt toàn thân run lên. Học viện đã đến. Tào công công cười nhẹ một tiếng, xe, ngựa vững vàng hạ xuống, Dạ côn đám người xuống xe ngựa quan sát đến chính mình mới học viện. Học viện này lớn không lớn giả côn tò mò hỏi. Trận này cũng không tệ lắm. chung quanh trang trí cũng rất tốt. Thánh nhân thật sự là có lòng. Tào công công chắp tay nói ra tiểu vương ra, liền là ngươi bây giờ xem lớn như vậy. Thấy giả côn đã nhìn thấy một cái tu luyện chàng Xác thực rất lớn. Còn có một cái không cao lắm cầu thang. Phía trên hẳn là đại sảnh. Còn có cái khác sao tên đầu trọc này rất nguy hiểm 30 chương 292 cách đêm món ăn có độc một giả côn đều có chút hối hận tới. Này mới bao nhiêu lớn địa phương a Cùng mình vô hư học viện căn bản không cách nào so sánh được. Mình bị thánh nhân lừa gạt tới đây. Cách này rào hoạt lão hồ ly tiểu vương ra. Mặc dù địa phương là nhỏ một chút. Thế nhưng nơi này là thành nam phiên chợ khu. Vị trí vô cùng tốt. Tào công công cung dính cười nói, huống hồ lớn cũng vô dụng, đây không phải chỉ có các ngươi quét xác cũng không tốt quét. Tào công công lại bổ sung một tiếng, cách này khiến một bên phi tuyết cảm động a, không nghĩ tới chính mình đau nhất. Bị một cách công công hiểu, Dạ tần lúc này đứng tại giả côn bên người nhỏ giọng nói ra, đại ca, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Chẳng lẽ đại ca thật nghĩ thu người mở học viện sao em trai câu nói này cũng là thực sự Ngay từ đầu xác thực sự định thu người Thế nhưng lâu mới biết được Thu người cũng không tốt chơi mà lại khó khăn Nhưng thánh nhân này rõ ràng là tại hóa người a Dạ côn nhìn một chút chung quanh Hướng phía nhan mộ nhi hỏi Người vợ ngươi cảm thấy chỗ nào cần cải biến sao nhan mộ nhi một thoáng liền đã hiểu Giọng dịu dàng cười nói Phu quân Ta cảm thấy lớn như vậy bãi có chút phí phạm Nếu như xây cái phòng ở cái gì Hẳn là có khả năng Dù sao tu luyện ngày qua ngày Trời mưa còn có thể ngăn cản Mổ nhi ý kiến hay ly nhi còn có ý kiến gì không Phu quân Ta cảm thấy thiết kế hẳn là cao hơn ngăn mới được Tài liệu đều thì tốt hơn Dạ cô nhiên lặng gật đầu Lưu Nhi còn có gì cần bổ sung sao ta cảm thấy bậc thang này muốn tu chỉnh một thoáng. Tới điểm màu vàng kim trang trí. Tỷ như kim phấn cái gì. Lưu Nhi đề nghị này không tệ. Tào công công ngươi xem giả ôn cười hắc hắc nói. Thánh nhân liền an bài như vậy. Làm sao cũng muốn những ngươi ra cái máu mới được. Tào công công xấu hổ cung kính nói ra tiểu vương ra chuyện này ta còn cần xin chỉ thị thánh nhân. Được. Vậy chúng ta lại đi xem một chút phủ để sao đến lúc đó còn phiền toái tào công công cùng một chỗ xin chỉ thị Không cần suy nghĩ nhiều thánh nhân chuẩn bị phủ để khẳng định cũng là bình thường Cái kia phủ để tại thành Bắc Dạ con Ta học viện tại thành Nam Phủ để tại thành Bắc ngươi muốn cho ta mỗi ngày chạy tới chạy lui sao tiểu vương ra Ngày phủ để hết sức tới gần hoàng cung Cho nên thánh nhân tại an bài như vậy Mà thành Bắc không có học viện. Tất cả học viện đều tập trung ở thành Nam cùng thành Đông. Tào công công như thế một nói rõ lý do, giả con cũng hiểu. Ta cũng không phải người hẹp hòi làm sao lại cùng thánh nhân đi so đo đây. Vậy chúng ta liền đi thành Bắc đi. Mọi người lần nữa ngồi lên bạch phú mã đi tới thành Bắc. Ba thước bạch phú mã từ đỉnh đầu bay qua, vậy liền liền thái kinh người đều đến nho nhỏ kinh ngạc một thoáng. Dạng này thủ bút vẫn là rất ít gặp uyển nhiên ngẩng đầu nhìn bạch vũ mã mang theo ánh chiều tà bay qua Trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc Nhưng rất nhanh liền bị lo lắng thay thế Trước kia huyến muốn tới đây thái kinh Chính mình sẽ như thế nào gì Nhưng khẳng định là đó nhất định là vui vẻ Thế nhưng không nghĩ tới Chính mình căn bản không vui Hồn thí thiên đều đi ba ngày Ba ngày cũng không có tin tức gì Cái kia thiên la viện cũng vào không được Chính mình chỉ có thể lại bên ngoài chờ lấy Đối với Thái Kinh Chính mình cũng không có tâm tình đi tán thưởng nàng Ui Còn muốn đi qua lâu uyển nhiên sau lưng vang lên thanh âm nhàn nhạt Này không phải liền là mục thiên sao Cái kia bị đông tứ đánh tử bế lắc đầu lang Thương minh cũng không có khả năng Đem mục thiên một đầu đặt ở An Khang Châu Cho nên liền gọi trở về Nhiệm vụ liền là nhìn xem Uyển Nhiên chia ra sự tình là được rồi. Mục Thiên Nguyên bản không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chính mình hẳn là bị khích lệ dâng lên, mà không phải tiếp tục đần độn ngu ngốc. Ý nghĩ là tốt, nhưng kỳ thật căn bản là để không nổi tâm tình, liền ngay cả nói chuyện cũng cảm giác tốt tốn sức. Thật xin lỗi, chúng ta trở về đi. Uyển Nhiên hơi hơi cúi đầu ấy náy nói ra, Nhìn xem trước mặt nữ hài tử này Mục thiên đều cảm thấy trưởng viện là từ đâu tìm đến nữ hài Cảm giác nàng là theo huyền nguyệt đại lộc bên ngoài địa phương tới Mấy ngày nay ở trung xuống tới Nàng nói nhiều nhất liền là có lỗi với ngượng ngùng quấy dày hơn nữa còn hết sức chân thành Không giống người khác chẳng qua là ngoài miệng nói một chút mà thôi Lại đi một chút đi Mục thiên tử tốn nói Thương minh đã thông báo Mỗi ngày để cho nàng ra tới đi một chút là được rồi Mặc dù cung cấp chỗ ở Nhưng kỳ thật cùng tạm giam không có gì khác biệt Không cần, sắp trời cũng không sớm Quyển nhiên mím môi Lúc này chính trực buổi trưa, lại còn nói không còn sớm Hôm nay đừng đi mua thức ăn sao mục thiên nhàn nhạt hỏi Hôm qua còn có đồ ăn thừa, hâm nóng là được rồi Uyển nhiên là hết sức tiết kiệm cho tới bây giờ đều sẽ không lãng phí nửa điểm thức ăn. Mặc dù Mục Thiên bị đánh từ bế, nhưng vẫn là không quen ăn đồ ăn thừa. Uyển nhiên không cần lo lắng tiền. Ta ra đi sao đây không phải tiền không vấn đề tiền không ăn xong vì cái gì liền không thể lại ăn đâu bởi vì ăn không ngon a Qua đêm à? Qua đêm món ăn có đục. các ngươi thái kinh người đều là như thế lãng phí sao uyển nhiên không hiểu đây không phải lãng phí đây là một loại sinh hoạt thái độ uyển nhiên nghiêm túc nói thật xin lỗi loại thái độ này không thích hợp ta nói xong cũng quay người đi trở về mục thiên nhìn xem cái kia quật cường bóng lưng đều bị thôi hài có đôi khi thoạt nhìn uyển nhiên tựa như một cái cô gái hiền lành nhưng có đôi khi quật cường dâng lên Vẫn là rất hung. Không phải liền là không thích nếm qua đêm món ăn à, nhìn một chút liền tức giận thật là một cái đồ đần. Mục thiên bước nhỏ đuổi theo, lạnh nhạt hỏi, làm sao vậy ngươi tức giận sao không có? Uyển nhiên thấp giọng nói ra. Dạng này à, chờ sau đó ta liền đi nắm những cái kia cách đêm món ăn cho đổ sạch. Mục thiên ngươi sao có thể dạng này ngươi đây là lãng phí có được hay không? Uyển nhiên lời vô cùng nghiêm túc. Phản phất tại giáo huấn nhi tử giống như. Mục thiên liền thích xem uyển nhiên cái dạng này, rất có mùi vị. Chỉ đùa một chút, xem đem ngươi gấp. Về sao không muốn đùa giống như vậy? Tốt ta biết rồi. Thỉnh thoảng trêu chọc uyển nhiên, mục thiên cảm thấy vẫn là rất vui vẻ. uyển nhiên trông thấy cách đó không xa ngừng lại xe ngựa, chính là mới vừa rồi bay trên trời đi qua. Chập chập chập, ba thớt bạch vũ mã, từ đâu tới hào ca. Mục thiên khinh thường nói ra. Xem ra giống như rất có tiền dáng vẻ, xe ngựa kia thật sự là thật lớn. Uyển nhiên nói nhỏ một tiếng. Ngây thơ. Uyển nhiên nhẹ nói ra, chỗ nào ấu trĩ, ngươi là ven vét người khác đi. Ta sẽ ven vét bọn hắn khôi hài. Hoa, những cái kia tỉ tỉ xem thật kỹ. Uyển nhiên trông thấy trên xe ngựa đi xuống nữ hài, nhìn không được kinh ngạc tán thán. Mà mục thiên từ tốn nói đáng tiếc bị một người đầu chọc hỏng cảnh. Mục thiên, ngươi sao có thể nói như vậy người khác, đây là không lễ phép hành vi. Mục thiên mấy ngày nay không ít bị uyển nhiên nói. Ngay từ đầu còn mâu thuẫn. Muốn dạy dỗ một thoáng. Thế nhưng hiện tại không quan trọng. Xuống xe ngựa giả côn nhìn về phía uyển nhiên bên này cảm giác vừa vặn như bị người nói đầu chọc giống như. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 30 chương 293 chơi thì chơi. Nháo thì nháo hai bất quá thấy một cô gái hướng phía chính mình mỉm cười. Giả tôn cũng hướng phía nữ hài cười cười. Sau đó cùng tào công công đi vào phủ đệ. Mục thiên cũng trông thấy tào công công. Từ tốn nói. Nhà này người thật đúng là không đơn giản. Lại có thánh nhân bên người hồng nhân sấn đường. Thánh nhân bên người hồng nhân quyển nhiên tò mò hỏi. Trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình cách thánh nhân có thể gần như vậy. Mắt trần liền có thể trông thấy hoàng cung. Thấy cái kia khống núm không cái kia chính là tào công công bí mật liền tả tướng hữu tướng đều muốn lễ nhượng ba phần. Lợi hại như vậy, vậy hắn còn dạng này. Uyển nhiên che cách miệng nhỏ nhắn. mục thiên nhẫn nhìn nghẹn miệng. Này một nhà thoạt nhìn không phải đơn giản như vậy. không có việc gì không nên đi trêu chọc miễn cho sinh mầm tai vạ ta sẽ không đi uyển nhiên căn bản cũng không phải là gây chuyện chủ đi qua bạch vũ mã uyển nhiên vẫn là không nhịn được chăm chú nhìn thêm đối với này mỹ lệ ngựa nữ hài tử thiên sinh liền không có sức chống cự đúng rồi ngươi cùng cái kia hồn thí thiên là quan hệ như thế nào mục thiên tò mò hỏi Uyển nhiên suy nghĩ một thoáng liền bị dắt đến hồn thí thiên bên này, hắn hắn là người ta thích. Há, dạng này a, này người thoạt nhìn không giống như là người tốt. Mục thiên nhẹ nói ra. Ngươi cũng không nhận ra hồn thí thiên, làm sao ngươi biết hắn là người xấu. Bằng ta đôi mắt này. Ngươi Uyển nhiên rất tức giận, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể tăng tốc bước chân trở về. Mục thiên giang tay ra. không phải liền là nói vài câu sao thật sự là ngạc nhiên nơi này cũng khá thánh nhân có lòng dạ côn đi vào phủ đệ nhìn xem chung quanh cầu nhỏ nước chảy trong lòng còn tính là hài lòng dạ tần nhẹ gật đầu đại ca hoàn cảnh nơi này vẫn là thật không tệ hai vị tiểu vương ra còn cần chỉnh đốn và cải cách sao tào công công trêu đùa một tiếng dạ côn cười nói tào công công nếu như yêu cầu lời cũng là không khách khí ha ha ha chỉ đùa một chút tiểu vương ra có thể đừng coi là thật dạ tôn cũng không nghĩ thật chỉnh đốn và cải cách cái kia chính là trứng gà bên trong trọn xương cốt tiểu vương ra nếu như đầy ý lão ngô liền hồi cung phục mệnh dạ côn chắp tay nói ra phiền toái tào công công tiểu vương ra khách khí khách khí một phen tào công công liền hồi cung mà dạ côn nhắm mắt lại khẽ ngẩng đầu hít một hơi thật dài thái kinh khí tức, Phúc lúc này không biết là người nào thả một cái sấm. Đại ca cẩn thận có độc, ha ha ha ha, mọi người nhất thời bảo cười sổ lên. Dạ Côn nhìn chăm chú em trai, Dạ Tẩn, xem ra da, da của ngươi lại ngứa đi lên. Đại ca, giúp chúng ta giáo huấn một chút Phu Quân. tự Yên kiều hừ một tiếng, biểu thị chúng ta cầm Phu Quân không có cách, chỉ có đại ca có thể. Không có vấn đề. Nguyên Trần Phong Điền, giúp ta nắm giả tần mắt phải tôn ca đại ca, đừng làm rộn, tất cả mọi người nhìn xem đây, dạng này mới có ý tứ mà còn có các ngươi chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng bắt ta tần ca nói đùa. Tần ca, xin lỗi, Nguyên Trần cùng Phong Điền trực tiếp nhào tới, Diệp Ly cùng Liệt Cốt đứng ở bên cạnh lộ ra nụ cười, xác thực hết sức có ý tứ, Liệt Cốt nhẹ nói ra, Liệt Cốt thúc. Ngươi sẽ thích nơi này Vậy phải xem xem nơi này hoa lâu học và không học cấp bậc Liệt cốt thúc Ngươi làm sao còn dạng này Diệp ly tức giận nói ra Ngươi cũng biết ngươi liệt cốt thúc bị quản được nghiêm Thật vất vả bị lão tôn thượng phái ra canh chừng Khó khăn biết bao a liệt cốt thúc Vậy ngươi phải giúp ta Diệp ly bắt đầu bàn điều kiện A lị Liệt cốt thúc không giúp ngươi thì giúp ai Chỉ cần ngươi giúp ta giữ bí mật Gọi ta hố lão tôn thượng đều được Thật cái đó là Diệp Ly cười Phụ thân bảy vị thuộc hạ Mình đã gạt một cái Nếu như ngọt một nửa Vẫn là có đàm phán cơ hội Một phen ồn ảo về sau dạ tôn cười nói Đều đi chọn phòng đi Sau đó nấu cơm, đói bụng dạ côn vỗ vỗ bụng Loại cảm giác này thật tốt Nếu như cha cùng mấu thân ở đây Liền sẽ không như thế nói mà giả côn đến thái kinh tin tức cũng truyền ra ngoài đồng ca đông phương sảng dĩ nhiên còn có giả ngọc thư đều biết đồng ca cùng đông phương sảng cũng không muốn đi làm ta côn ca thế nhưng giả ngọc thư đối giả côn thành kiến rất lớn không làm khó chịu a một bên khác trưởng tôn ngự trở lại trong cung liền kêu thương minh tới mà thương minh cũng tiếp vào cáo chi thánh nhân tại bên ngoài bị tập kích Đối phương vẫn là cầm lấy ngũ nhạc ám khí Vấn đề này đã rất nghiêm trọng Thậm chí liền thật lâu không có lộ diện đạo đức tử đều tới Trưởng Tôn Ngự nhìn về phía đạo đức tử Cảm giác đạo đức tử có điểm là lạ Nhưng là ở đó kỳ quái cũng không nói lên được Có lẽ hôm nay đạo đức tử không uống say đi trước kia đều là say chung choáng trạng thái Loại chuyện này giả tư không dĩ nhiên cũng tới Nếu như muốn ra chiến dạ ra liền là chủ lực Sự tình các ngươi hẳn là đều biết A trưởng Tôn Ngự trầm giọng hỏi Đạo đức tử là một cái duy nhất ngồi Lúc này tử tốn nói Thánh nhân Ngũ nhạc giã tâm sơ hiện Chúng ta hẳn là xuất binh Mà không phải đợi lấy ngũ nhạc đánh tới Tư không là thế nào xem trưởng Tôn Ngự nhìn về phía cao tuổi giả tư không Giả tư không tựa hồ có chút hỗn loạn Tư không thánh nhân đang gọi lão thần sao lão thần gần nhất hoa mắt, suốt ngày đều nghĩ ngủ gà ngủ gật. Giả tư không lung lay đầu tựa hồ nghĩ để cho mình thanh tỉnh một chút. Trưởng tôn ngự thở dài tư không ngồi đi. Tả thánh nhân ban thưởng ngồi. Tư không. Bản hoàng gặp chuyện chuyện này như thế nào xem giả tư không chắp tay nói ra. Thánh nhân. Lúc này không thể coi thường. Trong đó đến cùng là cái gì còn không có tra rõ ràng. Nếu như qua loa đồng võ. Sợ là sẽ phải dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thương Minh. Thương Minh chắp tay nói ra thánh nhân tư không nói rất đúng chuyện này vẫn là cần tra rõ ràng. Đạo đức tử nhìn thoáng qua hai người. Từ tốn nói. Thánh nhân gặp chuyện. Nếu như không có điểm hành động. Người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào nếu như không truy cứu. Người khác cho là chúng ta thánh nhân dễ bắt nạt. Truy cứu tự nhiên muốn truy cứu, lại không phải mù quáng truy cứu, cũng là đạo đức tử. Trước kia ngươi chủ trương an ổn, vì sao lần này đột nhiên dạng này thương minh chăm chú nhìn đạo đức tử, trầm giọng hỏi. Đạo đức tử vẻ mặt tự nhiên, thản nhiên nói ra, thánh nhân là thái kinh bề ngoài, hiện tại người khác tại chúng ta bề ngoài đá một cước Đây là một loại thật sâu khiêu khích. Bất kể có phải hay không là mù quáng. Đều muốn biểu hiện ra thái kinh thái độ trưởng tôn ngữ nghe xong không nói. dạ tư không nhẹ nói ra. Đạo đức tử cùng trưởng viện nói đều có lý. chúng ta thái kinh là lễ nghi chi băng. Lão thần cảm thấy ngoại giao trước. Quân sự sau. Tư không có ý tứ là trưởng tôn ngữ tầm mắt hơi hơi sáng lên. Phái sứ thần đi tới ngũ nhạc. Đem mọi chuyện cần thiết cáo chi Xem ngũ nhạc là phản ứng gì Cũng là cho ngũ nhạc cơ hội cuối cùng Giả tư không từ tốn nói Trưởng Tôn Ngự nhìn nói đức tử cùng thương minh Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 30 chương 294 để cho ta con ca đi chịu chết ba tư không ý nghĩ không sai Có thể áp dụng Đạo đức tử nói khẽ thương minh cũng phù họa Xem ra đạt thành nhất trí Phái ai đi trưởng tôn ngự hỏi. Đây là cái vấn đề lớn A. Loại thời điểm này phái người đi ngũ nhạc. Nguy hiểm hệ số đạt đến 10 khỏa tinh chắc là phải bị ngũ nhạc thủ tiêu. Mà nhiệm vụ như vậy người bình thường đều sẽ sợ mất mật. Phải một cách có đảm lượng đi mới được. Có người tốt chọn sao trưởng tôn ngự nhàn nhạt hỏi. Ba người đều trầm mặt. Người này thật đúng là không tốt tuyển. Cái kia ngũ nhạc là đầm rồng hang hổ. Lần này đi qua vẫn là mang theo khiêu khích Nếu quả như thật muốn khai chiến Khẳng định sẽ không hề cố kị khiến cho thần thủ tiêu Lúc này đạo đức tử tử tốn nói Thánh nhân Nghe nói giả côn tới Thái Kinh nghe được giả tôn cái tên này Mấy người nhất thời hơi khẽ cau mày Hoàn toàn chính xác Giả côn đứa nhỏ này tới Thái Kinh sẽ có tốt hơn phát triển Trưởng tôn ngữ tử tốn nói Ta cảm thấy nhiệm vụ như vậy giao cho giả côn hẳn là có khả năng Đạo đức tử ngươi có ý tứ gì giả tư không lạnh giọng chất vấn Tràng diện một thoáng liền trở nên tràn ngập mùi thuốc súng Thương minh một bên không nói giả côn sự tình chính mình không tham dự Đạo đức tử tầm mắt hơi hơi ngưng tụ Tư không Vì sao phản ứng lớn như vậy giả côn là cháu ta Ngươi cảm thấy ta hẳn là có phản ứng gì Ồ giả côn là ngươi tôn nói thật Ngươi không nói ta còn thật không biết a. Đạo đức tử nhìn xem giả tư không từ tốn nói Giả tư không lạnh giọng nói ra Mặc dù giả côn ta gặp tương đối ít Nhưng đó cũng là ta giả ra người Ngươi muốn cho hắn đi chịu chết Không có khả năng chịu chết đây là đi đưa tin Không phải đi chịu chết Đạo đức tử trong lòng ngươi là có ý gì ta biết thế nhưng nhường giả côn đi tuyệt đối không thể nào ai tự không ạ ngươi biết ngươi giả ra vì cái gì suy bại sao cũng là bởi vì các ngươi này chút yêu chiều trưởng bối này không cho phép cái kia không cho phép như thế nào có thể nuôi dưỡng được ưu tú người trẻ tuổi giả côn tại người trẻ tuổi bên trong là hết sức ưu tú thế nhưng đặt ở đông u xem như ưu tú nhất sao tư không ngươi nói lời như vậy liền là tại mai một giả côn ưu tú ngươi khổ khổ khổ giả tư không dẫn đến đều ho khan tư không không nên gấp gáp cũng không nên kích động trưởng tôn ngự nhẹ nói ra khổ khổ còn mời khổ khổ thánh nhân minh xét xứ thần sự tình trước thả thả cho bản hoàng suy nghĩ lại một chút đi trưởng tôn ngự cũng có chút đau đầu ai đi đúng là một vấn đề Đúng rồi thương minh ngươi bắt người kia ở đâu bên trong trường tôn ngự đột nhiên nhớ tới tên ghi hải nhi sát thủ. Thương minh hôm nay tới hết kiến đương nhiên là đi hồn thí thiên mang lên. Thánh nhân cái này người tại lại sảnh chờ lấy. Dẫn tới. Đúng thương minh lên tiếng hộp Hồn thí thiên thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại hiện trường. Nhưng cũng không có mang cái gì xiềng xích. Dù sao đừng hy vọng xiềng xích có thể làm được một tên kiếm đế nhưng mà trưởng tôn ngự trông thấy hồn thí thiên Đảo lại nho nhỏ kinh hô một tiếng Là ngươi hồn thí thiên đã biết là tới gặp thánh nhân Trong lòng cũng là an ổn không ít Bởi vì thánh nhân thái độ bày ở nơi này Này sẽ đến phiên thương minh kinh ngạc Mặc dù biết thánh nhân tại khánh nguyên lễ gặp chuyện nhưng không biết là người nào Thánh nhân Hồn thí thiên chắp tay Trưởng tôn ngự thật sâu thở phào một cái đạo đức tử tư không các ngươi lui xuống trước đi đi sau đó đang nói đạo đức tử chắp tay đều không có trực tiếp quay người đi ra lão thần cáo lui dạ tư không đứng dậy chắp tay thương minh đi đóng cửa lại đúng thương minh loáng thoáng cảm giác không thật là tốt toàn bộ cung điện chỉ còn lại có ba người hồn thí thiên ngươi chính là cái kia hải nhi sát thủ trưởng tôn ngự trầm giọng hỏi Hồn thí thiên cũng không có xảo biện đúng vậy thánh nhân. Vì sao vì giết ngươi? Càn sở thương minh gầm thét một tiếng. Trưởng tôn ngữ đưa tay ngăn cản. Ngươi là tu luyện ma công nào không đi đường tắt như thế nào báo thù hồn thí thiên tử tốn nói. Thương minh xem như biết. Này người lại muốn giết thánh nhân lá gan thật sự là đủ mập trưởng tôn ngữ khó làm. Nhìn thoáng qua thương minh. Thương minh làm sao cảm giác. Thánh nhân là muốn lưu hắn một mạng thế nhưng ra hỏa này tội không thể tha trưởng Tôn Ngự dĩ nhiên cũng biết hắn tội không thể tha. Nhưng đây là một cái kiếm đế mà lại hiện tại cũng cần có thể khống chế kiếm đế. Thời điểm then chốt đặc thù đối đãi. Hồn thí thiên hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Trưởng Tôn Ngự trầm giọng nói ra. Thương Minh trực tiếp chắp tay hô thánh nhân trưởng viện ngươi đừng nói trước. Có thể là thánh nhân trưởng tôn ngữ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thương minh. Chờ lấy hơi hơi cúi đầu đứng ở bên cạnh không nói. Hồn thí thiên. Ngươi tàn sát vô tội hài nhi. Tội chết một con đường khác. Tiến vào thiên la viện. Nghe theo thương minh điều khiển. Ngươi có thể sống. Nghe thương minh còn không phải liền là nghe thánh nhân. Cách này căn bản liền không có khác nhau. Dĩ nhiên. Ngươi muốn hung thủ. Bản hoàng tự nhiên sẽ tra Mà lại ngươi tại thiên la viện bên trong Cũng thuận tiện tra năm đó oan án Hồn thí thiên tử tốn nói Ta tuyển mạng sống Trưởng tôn ngự thậm chí đều đang nghĩ Như thế nào để tên này kiếm đế tuyển mạng sống Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Câu trả lời của hắn là quả quyết như vậy Thương minh dĩ nhiên biết hồn thí thiên làm cái gì lựa chọn mạng sống Không cũng là bởi vì quyển nhiên sao đúng là như thế Hồn thí thiên bản hoàng tin tưởng ngươi Không nên để cho bản hoàng thất vọng Hồn thí thiên chắp tay cho thấy thái độ Đây là tới từ kiếm đế hứa hẹn Chẳng qua là hiện tại hồn thí thiên đã không có chính mình kiếm kiếm đế không có kiếm Uy lực nhỏ một nửa nhưng cuối cùng vẫn là một cái kiếm đế Dù cho uy lực nhỏ một nửa Kiếm tông vẫn là làm bất quá Đúng hồn thí thiên cung kính nói ra, vì có thể cùng với uyển nhiên kiếm đế tôn nghiêm có khả năng buông xuống. trưởng tôn ngữ yên lặng nhẹ gật đầu trước hết để cho hồn thí thiên xuống. Thánh nhân. Vì sao muốn lưu hắn liền bởi vì hắn là kiếm đế sao thương minh tức giận. Vì bắt hắn. Chính mình nhọc nhằn khổ sở bôn ba. Kết quả ngươi lại thả như thế nào cho thái kinh người bàn giao không sai. Liền bởi vì hắn là kiếm đế. hiện tại cùng ngũ nhà quan hệ đã hết sức cương thế lực chung quanh cũng là dục dịch ngươi biết một tên kiếm đế ảnh hưởng lớn đến mức nào sao thánh nhân thần biết ta thiên la viện cao thủ rất nhiều chẳng lẽ nhất định phải này hồn thí thiên sao trưởng tôn ngự trầm giọng nói ra thiên la viện cũng là lừa gạt một chút người ngoài ngoại trừ mục thiên còn có thể nghe lời ngươi mười vị trí đầu có mấy cách nghe lời ngươi Thậm chí chẳng qua là trên danh nghĩa tại thiên la viện bên trong. Có mấy cái có thể làm việc thương minh sâu hít sâu. Không nói gì. Thiên la viện tình huống xác thực như thế. Mười vị trí đầu rất mạnh bởi vì mười vị trí đầu. Đều là mười cái kiếm đế mà đối ngoại tuyên bố chính là mười cái kiếm tung. Đây là chính bọn hắn yêu cầu. Đối với này mười cái kiếm đế tới nói. Căn bản là không có làm sao nắm thiên la viện để vào mắt. Thậm chí không đem thánh nhân để vào mắt Có thể lại nơi này treo cái tên đắt là nể tình Thế nhưng muốn lợi dụng thanh xanh cho ngươi kiếm lấy uy hiếp Đó là không tồn tại